Các bạn thân mến, trong chương trình đọc chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ngắn, bằng cách đó tôi đã đuổi được đám mây của Nguyễn Văn Thiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. những lọn tóc tiên xanh mượt. Tôi đang loay hoay nhổ cỏ gốc cho chúng. Và nhìn những tia nắng nhảy nhót trên các lá cỏ. Thì chợt cảm thấy có một nỗi ám ảnh mơ hồ nào đó. Chụp xuống từ phía bầu trời. Theo phản xạ tự nhiên. Tôi ngẩn đầu lên. Và phát hiện ra ngay đám mây màu sáng. Từ phương bắc trôi xuống. Đột nhiên đứng lại. Che mất phần ánh nắng nhẹ của một ngày đầu thu. Ngay lập tức xuất hiện một câu hỏi. Làm sao để đám mây này bay đi trả lại nắng đẹp cho khu vườn? Câu trả lời là không có cách gì cả. Trở lại với mảnh vườn của tôi. Đó là thứ tài sản vô giá và duy nhất mà cha để lại cho tôi với lời dặn dò chết. Trước lúc lâm chung, cha cặm cụi một đời cày cấy mới tạo được nó. 40 năm cha sống ở đây, giữ gìn từng gốc cây ngọn cỏ. Bây giờ để lại cho con, đừng để mất đi con nhé." Tôi giàn ruộng nước mắt, nghĩ đến quãng đời cay cực cha quốc cày nuôi tôi lớn. Hạnh phúc không hề đơn giản mà có được Càng không thể dễ dàng, với một ngã đàn ông mồ côi, lưu lạc quê người như cha. Cha đi trục lúa ở sân kho hợp tác, ra về còn cố sống một ít thóc dưới gánh rơm Người ta bắt được, người ta nhốt cha vào gian kho, hết một ngày một đêm mới thả. Tất nhiên, sau đó sẽ được nêu gương trước bà con tập thể. Chủ nhiệm hợp tác xã hăng hái, truy vấn hợp tác xã là của chung nhân dân, đồng bào đang đói, chiến sĩ ngoài mặt trận đang đói. Thế mà ông nỡ ăn cắp là sao? Nhưng từ chiều hôm kia tới này, tụi con tôi mới được có một bữa cháo loãng. ạ Cha Lý nghĩ. tức cởi chuồng ngồi bệt dưới sân kho, nhìn lên thấy cha ròng ròng nước mắt. Thế mà rồi tôi cũng lớn khôn. Thứ lớn khôn được đổi bằng mồ hôi nước mắt của người khác, mặn chát. Mảnh vườn ấy gắn liền với bao kỷ niệm ấu thơ. Những ngày mẹ đi chợ huyện, anh em tôi chơi tha thần trong vườn. Chúng tôi chơi trốn tìm sau bụi chuối khóm che Tôi vừa chơi vừa hóng sang ngõ ngóng mẹ về. Thằng em trai mãi miết chơi trốn sau bụi chuối rồi ngủ lút lúc nào không hay. Cha đi cày về buộc trâu vào gốc khế, rồi bế nó vào nhà đặt lên phản Nó tròn dậy gào, mẹ ơi, con đói. Cũng từ trong mảnh vườn này bước ra, tôi gặp cô bé hàng xóm, trên đường đến lớp, và cả hai cùng sánh bước. Những ngày chiến tranh bom đạn mịt mù, tôi vào bộ đội, hết chiến tranh, quay về, không nghề ngỗng. Lại mảnh vườn này nuôi tôi Tôi trồng thật nhiều rau Sáng sớm tinh mơ Hai cha con đạp xe Chở rau xuống chợ bán dáng cha lòm khọm cong cong Hình dấu hỏi nhạt nhòa Trong sương sớm Trong khi tôi đang thổn thức Nghĩ về người cha thân yêu Thì đám mây Vẫn đứng đó Như một lời thách thức Tôi hơi hoang mang, ngồi thụp xuống cạnh gốc khế giữa vườn quan sát. Đám mây này không lớn lắm. Thực tế thế, nhưng nó đủ che mất quần sáng mặt trời trên khu vườn của tôi và một ít diện tích mấy nhà bên cạnh. Nó đứng đó, màu xám. Tôi nhìn nó, hình như nó cũng nhìn lại tôi bằng con người mọng nước. Thứ nước mặn mặn tanh tanh. Tôi cố vắt trí tưởng tượng của mình để thử hình dung xem nó giống cái gì. Nhưng thật là khó khăn. Tôi vốn rất rốt món này. Giàu trí tưởng tượng phải là những người thông minh mà tôi lại không ở trong số người đó. Nó, đám mây ấy là một đám lồn nhồn không tròn, không phải bầu dục Gần sống đụn sơm, để lâu ngày ngoài vườn bị mục ra vương vãi, chỗ dày, chỗ mỏng. Đúng rồi, nó hao hao sống đụn sơm, nhưng nó không phải là đụn sơm. Tôi căng mắt quan sát, lại thấy nó gần giống mặt một con chó ngao. Ừ, con chó ngao thật lớn, đang nhăn mặt gầm gừ. Những đám lông xù lên giữ tợn. Tôi thấy lo cho mảnh vườn của mình quá. Đám mây sẽ đứng lại ở đây. cho em mất ánh mặt trời. Thì những bông hoa chúng sẽ héo mất. Nhất định thế. Tôi nói. Đụn sơm kia. Mày đi chỗ khác chơi. Nó vẫn không nhúc nhích. Tôi nói. Con chó ngao kia. Mày đi chỗ khác chơi đi. Nó vẫn im lặng. Không có cách nào khác. Tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực quá. Mảnh vườn thân yêu, rõ ràng là của mình mà không bảo vệ được nó, còn gì bất lực và nhục nhã bằng. Chỉ tội nghiệp cho mảnh vườn của tôi. Những cánh hoa tím tím, buồn, cúi mặt xuống không cười. Đất dưới chân chúng cũng im lặng, một nỗi u ám không tên. Tôi thấy mình cần có một hành động gì đó với chúng. Tôi ngồi xuống bên khóm lưu ly Đỡ những cành hoa mảnh khẳng lên An ủi vỗ về Không sao đâu Rồi đám mây sẽ trôi qua Bầu trời sẽ xanh Và nắng sẽ đẹp thôi mà Khóm hoa vẫn im lặng Hình như chúng không tin tôi thì phải Những bông hoa Thường không tin vào những lời nói xuông Kiểu cách Cha từng dậy thế Tôi ngồi bệt xuống đất, đất vẫn lặng im. Chợt có một đốm trắng bạc ngọ nguẩy dưới lá cây. À, là một con sâu. chăm chú quan sát mới phát hiện ra dưới tán lá màu gà kia có cả một đám sâu. Nâu nâu xám xám, chúng tất bật làm công việc gặm nhấm của mình. Những chiếc lá sần sùi, cuốn lá nổi u, đau xót. Tự dưng có cảm giác bực tức. Jen lớn vào, tôi nói, lũ sâu kia, ai cho chúng mày gậm nhấm vườn tao? Chúng không thèm trả lời, tôi nói, tao là chủ ở đây. Chúng nó vẫn im lặng, tôi gò lưng, lật từng tấm lá để bắt sâu. Nhưng sâu nhiều quá, bắt không xòe, bắt được một lúc, nản quá lại thôi. Đám mây kia hình như vẫn chưa có ý định bay đi. Trời đầu thu ít gió hoặc có một nguyên nhân nào khác nữa mà tôi không thể biết. Đám mây đang bắt đầu có sự thay đổi. Cái mặt con chó ngao từ từ rũi ra, dài ra, ngoan ngoèo. Ừm, mày biến đi, thay hình đổi dạng mà làm gì. Nó vẫn không nghe và tiếp tục dài ra uốn khúc. Ô hay! Bây giờ nó lại giống con rồng. Ừ được, con gì cũng thế. Nhưng mày nên biết điều mà biến đi. Nó không biến, mà xà thấp xuống, ngay trên đầu tôi, trên mảnh vườn. Hình như có vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Đúng mưa thật rồi. Tôi đưa tay ra đỡ lấy hạt mưa vừa rơi xuống. Bằng cách nào mà mày xuống được đây? Không biết. Thả lòng cơ thể... Và nhắm mắt lại, thế là bay Tao muốn bay lên chỗ mày vừa ở trên đám mây, được không? Không biết, thử xem sao Ờ, thì cứ thử xem sao Tôi vận khí giữ nhịp thở thật bình thản rồi nhắm mắt lại Thấy cơ thể mình nhẹ bẫng Thế là có thể bay lên được rồi Lên đến nơi Rồi sẽ làm gì? Chưa biết Nhưng phải lên bằng được Và tôi thấy mình đang từ từ bay lên Được khoảng 10 nhịp thở Thì tôi từ từ mở mắt ra Nhìn xuống dưới chân Hàng xóm đã đứng chen chút dưới đất Họ nhìn lên chỉ trỏ màn tán Tiếng ồn ào vọng lên cao Cái gì thế? Nó bay Làm sao mà bay được? Không biết Hay thánh nào về nhập Xuống đi Ngã gãy cổ thăng tâm thần Tôi cười nói vọng xuống Không sao Tôi đi đuổi đám mây Đuổi xong là xuống liền Đám đông dưới đất Mỗi lúc lại càng đông Lồn nhồn như một lũ kiến Lũ kiến la hét Ồm tỏi Có con nhảy cho choi lên thích chí Có con nhặt đất ném theo Tôi mặc kệ chúng Tôi phải lên cao, và tôi đã lên đến nơi mình muốn đến. Ngồi lên lưng con sồng nước màu sáng cho, tôi hét to. Tại sao mày muốn làm hại khu vườn? Nhưng khu vườn nào? Nó hỏi lại. Dưới chân mày đó. Không biết nó. Cũng không quen mày. Không làm hại ai cả. Đất dưới chân, nước cũng dưới chân. Đều không của riêng ai Thế mà tao cứ tưởng Nhưng mày là độn sơm hay con chó ngao Hay là con rồng Tùy Nhưng tao không muốn mày lượn lờ trên khu vườn Nó không thèm trả lời tôi Hình như nó đang sùng mình Đang muốn hất tung tôi xuống Nó có sức mạnh ghê gớm Tôi hoang mang Chưa bao giờ tôi lên đến độ cao này Kể cả trong mơ Tôi run Mót tiểu Tôi tè luôn ra quần. Tôi có cái tật xấu ấy không sao bỏ được. Bỗng có tiếng nói trầm đục, vang lên đâu đó. Từ trong đám hơi nước, trên mình con rồng. Con của ta, con lên đây bằng cách nào? Giọng nói rất quen. Đúng là giọng của cha. Không thể nhầm được. Tôi gọi to. Cha ơi, cha ơi. Cha nói... Đừng sợ, nếu sợ hãi, còn sẽ rơi xuống địa ngục. Làm sao mà cha ở đây, trên lưng con rồng này ạ? Không phải rồng đâu, nó là đám mây bằng hơi nước, bằng máu nữa. Máu của hàng nghìn năm chưa tan hết. Có rất nhiều con mắt trên này. Chết rồi con sẽ biết. Đây không phải là địa ngục, cũng không là thiên đường. Đây là nơi trú ngụ cuối cùng của đàn chim trước khi bay về đến đích. Con muốn đuổi đám mây ra khỏi khu vườn của cha. Con muốn đuổi ma. Tôi hét giữa đám mây mù. Khó đấy, một mình con thì không đủ sức đâu. Còn hãy cầm cái này về, đặt cạnh gốc khế. Nó thấy sẽ tránh. Nhưng con không nhìn thấy cha. Hãy nhắm mắt lại, con sẽ thấy. Tôi nhắm mắt, cha từ từ bước ra trong đám hơi nước tanh tanh. Trời ơi, chỉ là một bộ xương trắng hiếu. Chỉ thấy đôi mắt là rất quen. Nhưng ngày cha còn sống, không hề thay đổi. Cha nói, con đừng sợ, xung quanh cha ai cũng như nhau. Trắng là xương, đen là máu, chỉ có con mắt nhìn là sự thật. được quan sát kỹ, trời ơi, bao nhiêu là mắt. Những đôi mắt chân chối nhìn tôi không chớp. Có những đôi mắt già nua với những nếp nhăn tua thùa xung quanh. Có những đôi mắt trẻ thơ nhìn muốn khóc, muốn hôn. Có những đôi mắt phụ nữ đắm đuối, trầm tư. Có những đôi mắt nhìn quen quen ngờ ngờ. Như đã gặp một lần nào đâu đó. Những cặp mắt như sao, như lá trôi quanh tôi. Đâu là đôi mắt của Ngọc, cô bé láng giềng, chết vì bom, trên bến phà năm ấy. Đâu là đôi mắt. Của em trai tôi Đã hy sinh trên trận địa Tôi cuốn cuồng tìm kiếm Nhưng không thể xác định được Nhiều mắt quá Nhiều sao và lá quá Chúng lại chuyển động vần vũ không thôi Họ lên đây từ khi nào Trong những hoàn cảnh nào nhỉ Tôi làm sao biết được Cha đưa cho tôi một vật tròn tròn nhẵn nhẵn Hãy đặt nó trong vườn, có thể chúng nó sẽ sợ mà tránh xa. Tôi cầm lấy, không xác định được nó là cái gì, trong bụng nghi hoặc. Cái này thì liên quan gì đến đám mây kia? Liệu cha có xạo không nhỉ? Nhưng tôi không có đủ thời gian để thắc mắc thêm nữa. Hơi nước đã mềm nhũn cha tan biến vào đám hơi dối dám ấy. Đôi mắt tan biến như lá mùa thu, vừa bay liệng vừa chim nghìm trong sương mờ, không kịp nói thêm lời nào nữa. Tôi tuột dần khỏi lưng con rồng, nghe nước thấm vào đũng quần xin xít. Và bắt đầu trở lại mặt đất, đàn kiến to dần, to dần, đến khi phân biệt được từng người, thì cũng là lúc tôi ngã oạch xuống đất. Trong tay vẫn khư khư, giữ lấy vật tròn nhẫn. Lũ trẻ trong xóm hoan hô cực lực. Có bao nhiêu sức chúng hết thành tiếng hết. Thiên tài, thiên tài, trên cả tuyệt vời, siêu nhân, siêu nhân. Mấy bà hàng xóm chăm chăm nhìn vào tay tôi, hỏi dồn Cái gì đó? Vàng hay đồng đen phải không? Tôi trả lời không biết. Và đem cái vật lạ ấy đặt giữa khu vườn, bên cạnh gốc khế, rồi ngồi thở sốc. Quả là rất mệt, mệt hơn cả làm chuyện ấy với vợ. ngã hàng xóm mắt trột, nhìn chân chối vào vật lạ hỏi. Bán cho tôi nhé. Không, anh ta lại gần và sờ nắn rất lâu. Hắn nói với mọi người, giọng tự tin của một tay chuyên gia buôn đồ cổ. Đó là một viên đạn, chính xác là một đầu đạn làm bằng đồng, ít nhất từ ba thế kỷ trước. Ông giữ cẩn thận, nếu không là mất đấy. Sau đó có rất nhiều người đến xem, mỗi người kết luận một kiểu, người bảo nó là mảnh thiên thạch. Dạo này các hành tinh trong vũ trụ hay chạy lung tung, va vào nhau, vỡ ra, rơi vãi tung té khắp nơi. Cũng có người biểu môi, nhăn mũi bảo, đó là cục đá, bọn lừa đào dạo này rất thích dùng chiêu lừa đồng đen. Tôi không cần biết đó là cái gì, biết làm gì cho mệt, chỉ biết từ khi đặt nó dưới gốc khế, thì những đám mây u ám không còn lờn vờn trên khu vườn nữa, nắng chan hòa hơn cả nắng ngày xưa. Lũ thược dược màu gà, tự tin vươn cạnh, khoe sắc. Bọn sâu cũng lùi đông mắt, mỗi lần bước chân ra vườn. Lưu ly cười hớn hờ, hoa cốc vàng lẫn vào ánh nắng, thiết tha chiều mến, nhìn tôi. Tôi ngồi dựa vào gốc khế, xoãi chân, kéo điếu thuốc lào. Làng khói trắng vương vào khóm cúc, chuyển sang màu xanh, thơm ngời ngợi. Lâu lắm rồi, tôi mới được thấy lại một làn khói xanh đẹp đến thế. Lần đầu tiên là làn khói trên trái bếp nhà tôi, năm 16 tuổi. Mẹ nấu cơm khi tôi đang đứng dưới gốc cây khế. Chia tay ngọc lên đường ra trận. Lần thứ hai là làn khói trên nòng khẩu tiểu liên khi tôi vừa kéo hết một băng đạn vào phía cửa sừng đắc suốt. Thế là tôi đã đuổi được đám mây, xua đi nỗi ô ám, bùa vây khô vườn. Nhưng kể từ đó, tôi mắc phải một hội chứng lạ. Thỉnh thoảng, đang đi trên đường, tôi lại muốn bay lên. Nhưng không bay được, thành ra vừa đi vừa nhảy choi choi, kiểu kangaroo, đến lạc khổ. Lỗ trẻ trong xóm đi theo rồng rắn, đồng thanh hét vang. Một, hai, ba, bay lên, bay lên nào, em bay lên nào là em bay lên nào. Thế mà tôi vẫn không tài nào bay lên được. Đám mây hình đụng sơm, hình con chó ngao và con rồng không còn nữa. Thỉnh thoảng chỉ thấy một dải hơi sương mỏng như làn khăn voan, lượn qua khu vườn, đẹp như trong một bức tranh. Tôi chờ sững người khi nhìn thấy trong làn sương tinh khiết ấy, đôi mắt quen thuộc của cha và nhiều đôi mắt khác nhìn đắm đắm.